Mời các bạn lắng nghe phần 30 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa thảm của tác giả Góc Nhìn Đáng tiếc cho Góc Nhìn Bởi chỗ hắn đang đứng chỉ là một đoạn hầm cao Không quá cổ người trưởng thành Vì vậy khi nhảy lùi về phía sau như trên miêu tả Đầu hắn đập mạnh vào trần của đoạn hầm Cố. Đấy là tiếng đồng cuối cùng góc nhìn nghe được trước khi ngất đi Chính là tiếng đầu hắn đập vào bê tông Hay một chất gì đại loại như thế Đáng khen là dù trong tình huống bất ngờ và khẩn cấp như thế Góc nhìn vẫn không thốt ra một tiếng kêu đáng kể nào Gần đúng với bản chất lầm lì, cứng đầu của con người hắn Đáng buồn thay Bởi vì như vậy cũng có nghĩa là không có tín hiệu gì cho Linh đang đứng ngoài kia biết hắn Hoặc có thể cả em nữa đang gặp nguy hiểm Lại nói về Linh Ban đầu em vẫn cho rằng mình khôn ngoan khi quyết định đứng ngoài này chờ tín hiệu của góc nhìn Nhưng bây giờ khi bỗng nhiên nhận ra mình đang đơn độc Đứng ở một nơi âm u đầy tử khí giữa đêm khuya Em lại thấy hối hận Lẽ ra Mình nên đi theo anh ý thì hơn Linh thầm nghĩ Rồi em lại tự an ủi Có lẽ Góc nhìn sẽ nhanh chóng khám phá xong Cái hệ thống dị thường này Và sẽ đi ra Hoặc ít ra cũng là gọi em vào Một phút Hai phút Ba phút Năm phút Và nhiều hơn nữa Góc nhìn vẫn chưa ra Linh bắt đầu sợ Em gọi khẽ Anh Anh ơi Không hề có tiếng trả lời Sợ tiếng gọi của mình Không ngọt nổi vào đường hầm Linh quý người xuống Dấn thêm một bước chân Đưa mắt nhìn vào bên trong Tối như hũ nút Cả ánh sáng yếu ớt Từ chiếc đèn pin của góc nhìn Giờ cũng chẳng còn Một cảm giác bất an lo lắng Đến khủng khiếp Từ đâu kéo đến khiến dạ dày linh quặn lại nước mắt em trào ra em gọi tiếp cái giọng run run pha nước mắt dễ thương đến nỗi nếu có gã đàn ông nào nghe giọng em vào lúc này có lẽ hắn sẽ nói yêu em mà không cần suy nghĩ anh ơi anh ơi không có tiếng trả lời linh muốn vào trong tìm góc nhìn nhưng nếu như lúc nãy em vào cùng hắn thì còn có chiếc đèn pin để nhìn đường. Giờ muốn vào, thì sẽ phải mò mẫm như một người mù. Linh đắn đo. Trong đời, chưa bao giờ Linh can đảm như bây giờ. Kể cả, nếu em có quyết định không vào bên trong tìm góc nhìn, thì em vẫn còn có quyền tự hào. Vì mình đã dám ở một mình, ở một nơi đáng sợ như thế này vào cái giờ này. Tuy nhiên, đấy chưa phải là tất cả. Linh có thể còn được tự hào hơn nữa Bởi vì em đã quyết định nhắm mắt làm liều truy vào đường hầm tối tăm kia Để tìm hắn Góc nhìn Kẻ đã đi vào cuộc đời em Bằng cái cách vô lý nhất Mà người ta không tưởng tượng nổi Tất cả những gì liên quan đến hắn Đều vô lý Từ những chuyện ma mảnh Cách hắn liên giường với em Rồi cách hắn giáo dục em Thậm chí là là em thay đổi Cả lối suy nghĩ Vốn đã ăn sâu vào đầu óc, quả thực là cực kỳ vô lý. Giờ đây, hắn lại sắp khiến em phải làm một việc vô lý nữa, đó là một mình chui vào đường hầm tối tăm rùng rợn kia mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Lòng can đảm chưa bao giờ có này bỗng xuất hiện trong em, như nó đã nằm ở trong đó từ bao giờ. Đáng buồn thay, Góc nhìn không có cơ hội một lần nữa được chứng kiến lòng canh đạp của Linh. Bởi vì ngay khi em chuẩn bị bước vào đường hầm, một cái gì đó đập mạnh vào ngay. Linh đổ gục như một cây chuối và không còn biết gì nữa. Góc nhìn tỉnh dậy khi có ánh đèn chiếu thẳng vào mặt. Hắn tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ. Hắn định đưa tay lên rủi mặt nhưng chợt nhận ra rằng Đôi tầm mình đã bị trói quạt ra đằng sau. Hắn cửa mình và cố gắng quan sát xem việc gì xảy đến với mình. Ánh sáng chiếu vào mặt góc nhìn được phát ra từ chính chiếc đèn pin của hắn. Tuy nhiên, người đang sử dụng nó không phải là hắn. Đó là một người đàn ông xa lạ mà góc nhìn chưa thấy bao giờ. Một người đàn ông có dáng người tầm thước, khuôn mặt bành bao nhắn nhủ. Với mái tóc rẽ một bên trông hết sức lịch sự Nhìn ông Hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến Một viên quan chức nhà nước đứng đắn Điềm đạm Ông ta cầm chiếc đèn pin của góc nhìn Theo cách quê cạch nhất Mà hắn từng thấy Vừa li li chiếc đèn pin Ông ta vừa quay ra phía sau Nói vào khoảng tối Sáng phết đấy Thôi đừng lo ngoàng nữa Cố gắng giải quyết nhanh cho đỡ sách việc Tôi ớn lắm rồi đấy Chả biết tai bay bạ gió từ đâu Mang hai đồ xúc vật này đến nữa Giọng một người đàn bà Cũng lạ hoắc Phát ra từ phía sau bức tường Có lẽ Bà ta đang ở trong căn phòng Có cánh cửa thông với phòng này Người đàn ông không trả lời Ông ta đưa mắt quan sát lực nhìn Lắc đầu ra vẻ luyến tiếc Mấy con ngựa non hâu đá Lẽ ra Kết cục của chúng mày có thể khác Nhưng biết làm sao bây giờ Ta cũng chẳng biết phải thế nào Nói xong Ông ta đặt chiếc đèn pin xuống Và đứng dậy đi vào chiếc cửa Thông sang phòng bên cạnh Chắc là để hội ý với người đàn bà khi nãy Lúc này Góc nhìn mới có dịp quan sát những thứ xung quanh mình Chính xác Là hắn đang ở ngay trong căn phòng Mà lúc nãy hắn đã vào Hắn có thể nhận ra chiếc điện thờ hoành trái mà hắn đã thấy trước khi ngất đi. giờ đây nằm phía bên trái cửa thông ra đường hầm nằm ngay ở trước mặt hắn, cách đúng bằng chiều rộng căn phòng. căn phòng thấp hơn so với nền đất khoảng hai mét nền và trần được lát bằng gỗ hành hoai. đập vào mắt góc nhìn là chi tiết rùng rợn đã hạ gục hắn. cái xác người đàn bà chọc đầu có đôi tay dài và trắng. Nó treo lủng lẳng trên một sợi dây tròng vào cổ. Chỉ tiết này làm góc nhìn phân vân không ít. Nhưng với tình thế không lấy gì làm tốt đẹp của hắn hiện giờ, cái xác không phải là vấn đề cần phải được phân tích kỹ. Hắn rời mắt khỏi cái xác và tiếp tục quan sát căn phòng.